câu chuyện này diễn ra ở miền tây đây là chuyện về tâm linh mà mình tự tin khẳng định không hề bịa đặt chỉ có tên tuổi thì mình xin phép không nêu đích danh trước đây khoảng thờ cúng nhà mình rất hạn chế chỉ có thờ ông thần tài và ông thổ địa có một l ầ n cha mình nhậu say về bị ngả xe người nhà sợ quá đưa đi viện sáng hôm sau tỉnh dậy thì cha nói đang chạy xe mệt nên ngủ gục may phước phẩn nên không sao nhưng không hiểu lý do gì mà người thân nói là cúng đi chắc bị ai xô xe phá đó nhà có ông thầy là người quen biết ông thầy làm lễ cúng bình thường không có gì đặc biệt hoặc dùm beng kiểu giống như là tai nạn may mắn không sao nên cúng trả ơn tuy nhiên sau ngầu đó thì cha nói mắt cha sáng hơn trước mấy ngày trước như có mây mù che mắt lúc đó nhà mình mới có nhiều niềm tin vào tâm linh cúng kiến đúng lễ đúng nghi ông thầy quen với người nhà do trước đây ông làm thầy giáo không biết như thế nào mà nghĩ dậy chuyển qua làm thầy thầy c ũ n g không lấy tiền lễ tiền lộc gì hết chỉ hướng dẫn cho g i a chủ cách làm tự chuẩn bị đồ lễ mình có qua nhà ông thầy mấy lần nhà cũng bình thường không phải kiểu mấy thầy thích phong b ạ t bạn đang đọc c h u y ệ n tại trang w e b vi fan cc thời gian sau em họ mình bị sốt bất ngờ sáng không bị gì chưa về nhà sốt ly bì nhà đưa ngay ra bệnh viện huyện bệnh viện huyện thì đỉnh cao rồi cho thuốc hạ sốt nằm chờ không xét nghiệm thăm khám gì sắc sốt thì uống hạ sốt nhà thấy nó cứ sốt cao mà uống hạ sốt cũng không đỡ tự xin chuyển viện lên bệnh viện tỉnh mới biết là viêm màng não bệnh viện cho chuyển thẳng lên nhi đồng ở tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h lên đây thì mình vào thăm nhìn đứa em còn nhỏ nằm trên giường bệnh mê man cha mẹ nó thì tờ tụy hốc hác nhìn xung quanh thì có đứa nằm lọt thỏm giữa giường xung quanh dây nhợ n ư ớ mắt đàn ông của mình không thể kìm đứa em dù được điều trị nhiều ngày nhưng vẫn mê man chưa có phản hồi với xung quanh lúc đó ở dưới quê ông thầy qua báo với nhà là có khấn thì biết được đứa em chưa tỉnh là do có người quấy phá chỉ bảo người nhà chuẩn bị đồ cúng nhà thầy đi viện lâu không có tiến triển thì cũng lo lắng nên cũng làm lễ cúng sau ngày ông thầy làm lễ ở quê thì đứa em ở thành phố tỉnh dậy nhận thức được xung quanh không lâu sau xuất viện ra về sau khi về đến nhà có làm thêm mâm cúng trả lễ có thể nhiều thím nói là trùng hợp nhưng sau sớm không tỉnh muộn không tỉnh đó là câu chuyện đứa em họ gia đình bên ngoại mình có cậu a mất còn trẻ trong thời còn chiến tranh cậu có một người con do khó khăn nên lên thành phố lập nghiệp cảnh người quê lên thành phố phòng trọ tạm bợ nên không thể t h ở cúng được chu toàn nên nhờ người thân ở quê giúp đỡ sau này con của cậu làm ăn cũng khấm khá ổn định không hiểu lý do gì mà không rước cậu lên để t h ở cho phải đạo con của anh chị này đã lớn đến lúc lấy chồng ngày gà con gái chị đột nhiên ngã xuống đất ngồi khóc sao đám cháu tao mà tụi bây không cho tao hay không báo gì cho tao biết chị khóc lóc một hồi thì tự ngừng do ai cũng biết là cậu nhập vào chị chỉ trách móc thôi nên không làm gì lớn chuyện mọi người chỉ trách sao anh chị không lo chu toàn quên đi người cha đã mất thời gian qua việc đó ai cũng không để ý nhiều mỗi năm dỗ thì người nhà ở quê cũng làm dỗ cho cậu chuyện chẳng có gì đến khi cậu e bị bệnh bệnh về tiêu hóa mà ở tỉnh không trị được nên cậu e lên thành phố trị được mấy ngày bệnh viện cho cậu xuất viện sau bệnh đã khỏe khi về nhà thì cậu e khỏe mạnh đi đứng bình thường nhưng không hiểu sao được về nhà sau hơn chục ngày nằm viện mà vẻ mặt cậu e không được vui có chút gì đó buồn lưu luyến trong ánh mắt khi nói chuyện với mọi người khi cậu e về tới nhà thì có làm tiệc nhỏ mừng khỏi bệnh tiệc tàn ai về nhà nấy khoảng hai giờ sáng thì nhà báo tin cậu em mất trong lúc ngủ cậu em ngủ một mình khuya đó cậu gọi cho người trong nhà nhưng không ai hay lúc mọi người phát hiện thì cậu e đã đi rồi người nhà tức tối bệnh viện cho về khỏi bệnh sao đột ngột mất được người nhà nghi là bị hại do trước đó cậu có đốn một cái cây phía sau đất mà mọi người nói cây đó hình như có họ chú ở đó nên cậu e mới bị hại chết vậy là nhờ ông thầy xem giúp nguyên do không phải do cái cây mà là do người trong nhà cậu a sau nhiều năm con ruột không nhang khói theo bổn phận cậu a sinh oán hận nhiều mà theo như lời ông thầy thì cậu a sẽ bắt thêm người nhà nếu con cậu a không thành tâm lo cho người đã khuất ông thầy nói cậu a kể sau hôm đám cưới cậu nhập vào chị đó đã đi xin b ù a r á n quanh nhà nên cậu có lên thăm con thăm cháu thì chỉ ở ngoài sân không được vào nhà người nhà thờ ở quê rất đàng hoàng nhưng vì thương con nên cậu không ở hẳn chỗ thờ mà muốn được ở với con đi theo để phù hộ nó làm ăn sức khỏe mình nghe khúc này n g h ị cảnh cha mẹ già ở quê lên thăm con con đóng cửa không tiếp đang ngồi gõ lại thôi mà nước mắt trực tuôn cậu a thương con nhiều nên oán hận cũng nhiều sau khi nhà nghe ông thầy kể lại cậu a nói vậy liền gọi điện cho chị con cậu để nói chuyện thì đúng chị có dán bùa quanh nhà để không bị ai vào gia đình yêu cầu chị về quê gấp để giúp cậu a lên thờ do cậu nói sẽ bắt thêm người nhà nếu anh chị không làm như ý cúng lần này thì lễ lớn ông thầy nói là bây giờ cậu a không chỉ một mình mà còn có cả người đi theo phò tá nên phải cúng lớn sau khi chị về chịu làm tròn bổn phận với người đã khuất thì cuộc sống trở lại như bình thường sau những chuyện này niềm tin vào tâm linh của mình cũng nhiều phần lớn là vì ông thầy cúng ông chỉ hướng dẫn gia đình yêu cầu chuẩn bị để làm lễ không đòi tiền vẽ chuyện mà sau mỗi lần ông này làm lễ thì đều có hiệu quả mà người trong cuộc nhận thấy rõ ràng không mơ hồ ông còn bày cho thằng em họ mình cúng để cắt duyên âm trước đó thì nó có người yêu quen chuẩn bị cưới đã làm lễ cho đồ rồi mà vân không cưới được sau khi cúng xong trong năm nó có vợ luôn chuyện mình kể chỉ nhiều đây thôi còn những mỗi chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày mình cũng gặp nhiều nên mình tin tâm linh lần đầu đăng bài mong mọi người nhẹ phím